Các em thân mến, ở phần trước, Philias cùng ba người bạn đồng hành đã có chuyến đi mạo hiểm trên chiếc xe trượt tuyết chuyên dụng. Và chiếc xe có hình dáng lạ lùng đó đã làm xuất sắc nhiệm vụ của mình, đưa cả bốn người đến Ohama đúng thời gian quy định. Tại đây, ông Phúc không để lỡ bất kỳ một phút nào, nhanh chóng bắt một chuyến tàu sớm nhất đến thành phố Chicago. Những tưởng mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch, thì một sự cố nữa lại ậm đến. Tại Chicago, ông Phúc biết được con tàu China đi Liverpool đã khởi hành từ 45 phút trước. Cho dù ở hải càng nữ ước, mỗi ngày có hàng trăm con tàu qua lại, thì chỉ duy nhất tàu China mới có đủ khả năng đáp ứng lịch trình của ông Phúc. Vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có của mình, ông Phúc không kêu than một lời, mặc cho vạn năng và bà Auda vô cùng lo lắng. Đêm hôm đó, ngoại trừ ông Phúc, những người bạn đồng hành đều chăn trở không sao ngủ được sáng hôm sau sau khi dặn dò vạn năng và bà Auda cẩn thận ông Phốc tự mình đi đến hải cảng nữu ước để tìm kiếm một tia hy vọng tại đây ông bắt gặp một chiếc tàu buôn có chân vịt vỏ tàu bằng sắt mà toàn bộ thân tàu đều bằng gỗ Philip Phốc nhanh chóng đến gặp thuyền trưởng và hỏi tàu của ông đi đâu thuyền trưởng là một người khó tính Ông ta nói rằng tàu của mình trước nay chỉ chở hàng và tuyệt nhiên không chở khách. Hơn nữa, tàu của ông ta sẽ đến Bóp Đô. Mặc cho Philiad Phúc có đề nghị mua cả con tàu để đưa ông đến Liverpool, thì tên thuyền trưởng vẫn không đồng ý. Các em có tò mò ông Phúc sẽ làm thế nào để thuyết phục thuyền trưởng không? Bây giờ mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jean Wagner để có được câu trả lời nhé. 9 giờ thì tôi đi Viên thuyền trưởng chỉ nói gọn. Và nếu ông Các bạn của ông Các ông có mặt đây cả không 9 giờ chúng tôi sẽ ở trên tàu Ông Phúc đáp không kém gọn lọt. Lúc ấy 8 giờ rưỡi, rời khỏi tàu Hangreta, lên xe đến khách sạn Thánh Nicola. Từ đó đưa bà Auda, Vạn Năng và cả ông Fisher không dứt ra được, mà ông rất lịch sự mời cùng đi. Nhà quý phái đã làm mọi việc ấy với sự điềm tĩnh cố hữu của ông trong tất cả mọi hoàn cảnh. Vào lúc tàu Hangreta bắt đầu lên đường, tất cả bốn người đã có mặt trên tàu. Khi vạn năng biết được cái giá của chặng đường đi cuối cùng này, anh bật lên một tiếng. Ồ, kéo dài, chạy qua tất cả các quãng của một âm giai bán âm xuống thấp. Còn viên thanh tra phi sơ thì nghĩ bụng rằng, dứt khoát, ngân hàng anh dù có gỡ ra được cũng không thể nguyên lành. Thật vậy, khi về tới đích và cứ cho là tên phốc không còn ném thêm vài nắm tiền xuống biển nữa, thì cái sắc bạc giấy cũng đã hụt đi trên 7.000 liver. Philiad Phốc tỏ ra có thể đương đầu với mọi hoàn cảnh như thế nào. Một giờ sau, tàu hang Retta đi qua cái phao đèn đánh dấu cửa sông Hát Sơn, vòng qua mũi bãi cát cong và ra biển. Ban ngày hôm ấy, nó chạy ven bờ đảo dài ở ngoài khơi, ngọn đèn pha của hòn đảo lửa và phóng nhanh về phương đông. Ngày hôm sau, 12 tháng chạp, lúc giữa trưa, một người trèo lên sàn tàu, đằng trước ống khói để xác định vị trí con tàu trên biển. Tất nhiên, ai cũng phải cho rằng, người đó là thuyền trưởng Speedai. Hoàn toàn không thế. Đó là tôn ông Phileas Fogg. Còn viên thuyền trưởng Speedai thì đã bị nhốt trong căn buồng khóa trái của ông ta và ra sức gao thét biểu lộ một cơn giận dữ đến cực độ. Một cơn giận thật ra cũng đáng thông cảm. Chuyện xảy ra rất đơn giản. Phileas Fogg muốn đi Liverpool. Viên thuyền trưởng không muốn chở ông đến đó. Philip Fogg bèn nhận lời đi đô và trong suốt 30 tiếng đồng hồ trên tàu, ông đã vận dụng những tờ bạc giấy tài tình đến nỗi toàn đội thủy thủ, kể cả thợ đốt lò, một đội ngũ cũng hơi hám tiền và khá ác cảm với viên thuyền trưởng. Cuối cùng thuộc về ông. Và đó là lý do tại sao Phileas Fogg Đứng vào vị trí chỉ huy của thuyền trưởng Speedai Tại sao viên thuyền trưởng bị nhốt trong căn buồng của ông ta Và cuối cùng Tại sao tàu Haretta lại tiến về Liverpool Nhưng cứ xem Ông Phúc thao tác Thì thấy rất rõ Ông đã từng là thủy thủ Câu chuyện rồi kết thúc thế nào Hạ hồi phân giải Tuy vậy bà Auda chẳng phải lo ngại Lo để bụng mà không nói Phi sơ thì thoạt đầu choáng váng cả người, còn vạn năng anh hoàn toàn chỉ thấy việc làm rất đáng yêu. Giữa 11 và 12 hải lý, thuyền trưởng Spidei đã nói như vậy, và quả thật tàu hang ta luôn giữ được tốc độ trung bình ấy. Và nếu như còn biết bao nếu như nữa, nếu như biển không trở nên quá dữ, nếu như gió không đổi chiều từ hướng đông thổi lại, nếu tàu không bị hư hỏng, máy không sự cố... Thì tàu Hangreta trong 9 ngày, kể từ 12 tháng Chạp đến 21, có thể vượt qua 3.000 hải lý ngăn cách nữ ước với Liverpool. Tất nhiên, khi đã về đến Đích, vụ tàu Hangreta bồi thêm vào vụ ngân hàng có thể dẫn nhà quý phái đi hơi xa ông muốn. Những ngày đầu, cuộc vượt biển được thực hiện trong những điều kiện tuyệt diệu. Biển không dữ lắm. Gió như định hướng thổi về Đông Bắc, Dương buồm lên và dưới những cánh buồm của nó, tàu Hangreta chạy như một con tàu xuyên đại Tây Dương thực thụ. Ông vẫn luôn luôn thẳng tiến, thậm chí ông cũng chẳng giảm bớt hơi. Khi tàu Hangreta không thể vọt lên cao bằng con sóng thì nó xuyên ngang, và tất cả bong tàu bị nước quét mạnh nhưng nó vẫn đi qua. Cũng có lần chân vịt bập bềnh đập chới với trong không khí bằng những cách điên cuồng của nó, trong khi một khối nước lớn như trái núi nhấc bồng đít tàu khỏi mặt biển, nhưng con tàu vẫn cứ tiến. Tuy nhiên, gió không thổi mỗi lúc một mạnh như người ta có thể lo ngại. Đây không phải một trận bão với tốc độ 90 hải lý một giờ. Gió vẫn thế thôi, nhưng khốn thay nó cứ thổi mãi từ một hướng đông nam và không cho phép dương buồm. ấy thế mà, như ta sẽ thấy, tình hình đã đến lúc rất cần phải trợ lực cho hơi nước. Ngày 16 tháng Chạp, đó là ngày thứ 75, kể từ khi khởi hành ở luân đôn tóm lại tàu hàng rét ta vẫn chưa bị một chậm trễ nào đáng ngại nó đã đi được chừng nửa chặng đường và những đoạn khó nhất đã vượt qua vào mùa hè thành công đã có thể xem là chắc chắn mùa đông người ta phải phụ thuộc vào thời tiết xấu vạn năng không tỏ ý kiến gì trong thâm tâm anh vẫn nuôi hy vọng và nếu không được gió thuận thì ít ra cũng còn trông cậy ở sức hơi nước. Thế nhưng, ngày hôm ấy, bác thợ máy lên bong, gặp ông Phúc và bàn luận với ông khá sôi nổi. Không biết tại sao, chắc hẳn do tình hình. Vạn năng cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. Anh sẵn sàng đổi ngay một tai để được nghe bằng tai kia những chuyện gì trao đổi trên ấy. Tuy vậy, anh cũng nghe lòm được vài câu Trong đó có những câu sau đây do ông chủ anh thốt lên. Bác chắc về những điều bác nói đấy chứ. Thưa ngài, chắc. Bác thợ máy đáp. Xin ngài nhớ cho rằng, từ lúc khởi hành, chúng ta đã đốt tất cả các lò cùng cháy. Và nếu ta có đủ than để chạy với tốc độ chậm từ nữ ước đi Bordeaux, thì lại không đủ để chạy hết tốc lực từ nữ ước đi Liverpool. Tôi sẽ liệu. Ông Phúc đáp. Vạn năng đã hiểu, anh lo muốn chết nửa con người. Than sắp hết. Chà chà, nếu ông chủ ta mà chống đỡ được đòn này, anh nghĩ thì quả là một ông thánh sống. Và khi gặp Phi Sơ, anh không thể không nói cho ông ấy biết tình hình. Vậy à? Viên Thạch Trang nghiến răng đáp lại. Anh tưởng chúng ta đi Liverpool đi à? Hẳn chứ! Ngốc! Ngốc! viên Thành trà đáp và nhún vai bước đi. Vạn Năng đã định cho ông ta một bài học đến nơi đến chốn về cái hình dung tử ấy. Mà vả chăng anh cũng không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Nhưng anh tự nghĩ, con người xấu xố, phi sơ, hẳn phải thất vọng lắm. Phải nhục nhạ lắm với lòng tự trọng của mình. Sau khi đã theo dõi vòng quanh thế giới vụng về đến thế, Một tung tích lầm lẫn và anh đã bỏ qua cho cái tội của ông ta. Còn bây giờ thì Phileas Phúc sẽ định sao đây? Điều ấy thật khó mà hình dung được. Tuy vậy, hình như nhà quý phái lạnh như tiền đã hạ một quyết định. Bởi vì ngay chiều hôm ấy, ông cho gọi bác thợ máy đến và nói với bác, bác quạt lửa mạnh lên và cứ chạy cho kỳ hết chất đốt. Một lúc sau, Ông khói tàu hàng rét ta, nhả ra từng cuộn khói nguồn ngụt. Vậy là con tàu lại tiếp tục tốc lực. Nhưng đúng như đã báo trước, hai ngày sau, ngày 18, bác thợ máy cho biết là nội nhật ngày hôm ấy than sẽ hết. Không hạ lửa, ông Phúc đáp. Ngược lại, đốt mạnh lên, cho các nắp hơi luôn ứ đầy hơi. Ngày hôm ấy, vào khoảng giữa trưa, Sau khi tính toán vị trí con tàu, Phileas cho gọi vạn năng và ra lệnh cho anh đi mời thuyền trưởng Speedai tới. Thật chẳng khác gì, người ta sai chàng trai trung hậu này đi tháo cũi cho một con hổ. Và anh bước xuống phòng cuối tàu, nghĩ bụng. Nhất định, hắn sẽ phát điên lên! Thật thế, vài phút sau, một quả bom rơi xuống phòng cuối tàu giữa những tiếng kêu gào chửi bới. Quả bom mấy là viên thuyền trưởng Speedai. Rõ ràng là nó sắp nổ. Chúng ta đang ở đâu đây? Đó là những lời đầu tiên ông ta thốt lên trong cơn giận dữ đến nghẹt thở. Và chắc chắn nếu con người tử tế này bị bệnh ốt máu, thì dù nhẹ đến đâu, ông cũng đi đứt. Chúng ta đang ở đâu đây? Ông ta nhắc lại, mặt đỏ phừng phừng. Ở cách Liverpool. bảy trăm bảy mươi hai hải lý ông phúc đáp lại với một vẻ điềm tĩnh không nao núng tên kẻ cướp andrew spidai kêu lên tôi mời ông đến đây thưa ông quân giặc biển thưa ông philipp phúc nói tiếp tôi mời ông đến đây để xin ông bán cho tôi cái tàu này không ngàn lần không đó là vì tôi sắp phải đốt nó đi đấy đốt tàu phải đốt tàu ít ra ở những phần trên mặt bởi vì chúng ta chỉ thiếu chất đốt đốt tàu ta viên thuyền trưởng spydai kêu lên lưỡi díu lại không nói lên lời một cái tàu trị giá 5 vạn đô la phileas fogg liền đáp đây Sáu vạn Vừa đáp Philead vừa đưa cho viên thuyền trưởng Một tập bạc giấy Cái đó tạo nên một hiệu quả diệu kỳ Ở Andrew Spida Người ta sẽ không phải làm mỹ Nếu việc nhìn sáu vạn đô la Không gây cho người ta một xúc động nào đó Trong một phút Viên thuyền trường quên hết cả giận dữ Quên cả cảnh giam cầm của ông Cả những nỗi bất bình của ông Đối với người hành khách kia Còn tàu của ông đã chạy hai mươi năm, vụ này kiếm bẫm đầy, quả bom không nổ được nữa và ông phúc đã tháo nồi của nó. Thân mến, chương trình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.